nghe trộm. ở sau việc đó thì chắc có lẽ là lâm vân cũng nhờ đến hệ thống cảnh sát cũng như là những người mà mình đã hỗ trợ trong quân đội để có thể giải quyết êm đẹp sự việc và sau khi về tới cái gia trang của mông văn thì lúc này mọi chuyện đã dần khôi phục lại chuyện ngày hôm qua cám ơn anh đã giúp tôi cho người áp xuống tôi đọc tin tức thì mới biết là cảnh sát lấy lý do bang phái nội đấu lão đại hoàng khiếu và uông mập trong lang bang vì tranh quyền cho nên nội đấu tạo thành thương vong mông văn nói tới đây thở phào một cái kết quả như vậy xác thực chính là mong muốn của nàng hoàng khiếu ư lâm vân tự nhủ hoàng khiếu là ai hắn nhớ mang máng đã nghe hứa sĩ nói qua lão đại của lang bang là hoàng khiếu hoàng khiếu chính là cái tên có làn da trắng trắng về sau bị mông chân d ẫ m chết mông văn thấy lâm vân hỏi liền trả lời nói xong chuyện này mông văn lập tức rời khỏi phòng khách không lâu sau nàng cầm theo mấy thứ tới đưa cho lâm vân đây chính là thứ mà bạn của cha tôi chú châu lưu lại mông văn vốn chỉ mang có một phần trên người chuẩn bị giao cho lâm vân về sau lâm vân chủ động tới nhân gian thiên đường cứu nàng mông văn mới quyết định giao toàn bộ tài liệu cho lâm vân dù sao những vật này để trên người nàng cũng chả có tác dụng gì coi như báo đền ơn cứu mạng của hắn lâm vân vội vàng nhìn lấy túi đồ mà mông văn đưa tới mở ra xem bên trong này có một cái tấm bản đồ một cái thẻ tre và hai bức thư giáo sư châu tiền không phải là vị giáo sư mà tần vô sơn nói tới sau khó trách là chỗ này cũng có một viên linh thạch nguyên lai、like, vị giáo sư châu tiền này trước khi đi đã để lại tới hai viên linh thạch và các loại tài liệu sam g i a y chỉ mang theo đồ phòng chế ra nước ngoài lâm vân có một chút kính ý với vị giáo sư châu tiền này ông ta có thể biết rõ chuyến đi sẽ có nguy hiểm cho nên không mang theo đồ vật quý trọng đi vị giáo sư này không những là một giáo sư làm việc chuyên nghiệp mà còn có tình yêu với đất nước chú châu là giáo sư dạy môn vật lý của đại học yến kinh chiếc hộp này khoảng hơn chục năm về trước lúc thanh tẩy hồ mạt danh mà tìm được bởi vì bên trong hộp có hai viên đá kỳ quái chú châu kiên trì cho rằng hai viên đá này có chứa một loại năng lượng cực lớn gì đó về sau chính phủ cũng đầu tư tiền để nghiên cứu nhưng nghiên cứu đi nghiên cứu lại mấy năm trời không ra kết quả gì chính phủ đành phải buông tha cho hoạt động này nhưng chú châu thì chưa từ bỏ ý đồ chú ấy tự mình nghiên cứu vài năm nữa t h ầ y vẫn chưa ra kết quả gì cho nên nửa tháng trước chú châu quyết định dựa theo địa chỉ ghi trên thẻ trúc để đi tìm những viên đá như vậy trước khi chú ấy đi đã giao chỗ đ ổ đ ặ c này cho tôi giữ chỉ là viên đá này vốn có hai nhưng chú châu lại chỉ đưa cho tôi có một viên chú châu biết mối huyết thù của tôi cũng biết tôi là người tu luyện võ công gia truyền cho nên chú ấy mới giao viên đá này cho tôi giữ để cho tôi tiến bộ nhanh hơn à anh không nên hiểu lầm thù của tôi thì đã được báo viên đá này cũng không còn tác dụng gì với tôi nữa mông văn nói xong trông thấy lâm vân kỳ quá nhìn vàng thì vội vàng bổ sung tôi thực sự chỉ có một viên thôi một viên còn lại tôi không biết ở đâu mông văn nói như vậy vì nàng sợ lâm vân hoài nghi mình cất giấu một viên núi tuyết mishimi ở phía nam của peru lâm vân đọc thấy địa chỉ này trong một bức thư của giáo sư châu tiền lưu lại ông ta cho rằng nguồn gốc của viên đá này rất có thể nằm ở khu vực núi tuyết missimi ở phía nam peru cũng là cội nguồn của con sông amazon chảy vào nước mỹ không ngờ nó lại xa như vậy lâm vân nhìn vào thẻ tre có rất nhiều chữ lâm vân không hiểu hắn đành phải bỏ thẻ tre xuống và cầm bức thư lên cẩn thận xem lại một lần v ì giáo sư châu tiền kia cũng không phải rất khẳng định linh thạch nằm ở núi missimi mà Missimi núi hơn ở Peru có độ cao độ ặ t nước biển k h o cao ả phải n không vấn g gì tầm mét. Độ cao đó không phải vấn đề gì với lâm vân nhưng vị giáo cầm h thể hay â tiền tới không? kia có thể tới đó được đ Lâm Vân bắt u thay ta cho ông à lo lắng.、Thấy、lâm Vân Thầy cầm bức thư chỉ cau mày không nói mông văn cũng không dám nói gì chỉ l ặ n g lặng chờ đợi lúc này diệp điềm cũng đã thu dọn xong mọi thứ tới ngồi bên cạnh của mông văn lâm vân cầm bức thư thứ hai lên trong bức thư thứ hai giáo sư châu tiền có một kết luận khác ông ta cho rằng dựa theo thẻ trúc thì địa điểm hoài nghi nhất chính là núi tuyết missimi nhưng rừng rậm amazon cũng không thể bỏ qua thậm chí là trên thẻ tre còn đánh dấu một tuyến đường tuyến đường này một mực kéo dài từ thành phố m a n a u s brazil tới núi tuyết missimi phía nam peru hơn nữa còn không có điểm đích cố định mà chỉ có tuyến đường lộ tuyến mà thôi cuối cùng còn nói tuyến đường đánh dấu trên thẻ tre kỳ thực rất mơ hồ ông ta chỉ dựa vào nó mà suy đoán giáo sư châu tiền cũng biết là mình không thể đi theo tuyến đường được đánh dấu trên đó mà tìm được cho nên đành phải trực tiếp đi thẳng tới núi mitsimi để thăm dò qua hai bức thư này của giáo sư châu tiền thì có thể thấy ông ta cũng không hoàn toàn xác định tuyến đường này là để đánh dấu giới hạn của bản đồ hay là đánh dấu một cái địa chỉ vậy thì làm sao mà tìm trong đầu lâm vân cũng trở nên mơ hồ lê Lâm â v những lại cầm t ẻ thẻ cha có được bức bức Châu chỉ chỉ hình Nhưng thể thấy khái Nhưng không thấy rõ là chỉ và địa chỉ nào. Lâm vân đành phải địa cha lên lưu lại lại là Lâm trên vẫn bản Giống bản Tiền nào Vân n Đồ đó đại đồ đồ đi tuy rất Một cất rõ mờ mà sư giáo với và vật này tôi có thể lấy không một lúc sau lâm vân mới hỏi mông văn đương nhiên có thể anh cứ lấy đi những vật này có thể nói là đồ của chú châu cho tôi mông văn không c h ú t do dự mà nói ờ vậy thì c á m ơn cô lâm vân cất hai bức thư và thẻ tre vào trong túi trả lại cái hộp cho mông văn thứ này tôi không cần cô tự giữ đi lâm vân thầm nghĩ đồ vật mình muốn lấy thì đã lấy được mặc dù cũng không phải tìm được ở đại học yến kinh nhưng coi như là may mắn rồi những chuyện mà tần mô u â n không muốn kể cho mình thì mình cũng đ a nghe n g được từ miệng của mông văn mặc dù không có địa chỉ chính xác nhưng lâm vân hạ quyết tâm bắt đầu từ thành phố m a n a u s brazil để xuất phát dọc theo rừng rậm nhiệt đới amazon để tìm kiếm hắn tin rằng chỉ cần nơi nào có linh thạch hắn sẽ phát hiện ra ngay thậm chí là do rừng amazon phần lớn còn là rừng nguyên sinh không nói không chừng là mình có thể tìm được một ít linh mạch nhỏ ở đó hoặc là thu được một các loại linh dược tuy hắn cũng biết là rừng rậm nhiệt đới amazon cũng là một nơi rất nguy hiểm nhưng sự nguy hiểm của nó chỉ là đối với người thường chứ không là gì đối với lâm vân xem ra hôm nay mình có thể đi nhưng trong phòng của mông văn còn có một chút mảnh bụi của linh thạch hắn muốn xử lý sạch chỗ bụi đó tới khuya hôm nay có thể cáo tử mông văn mà rời đi lâm vân trở lại phòng của mình cửa phòng chưa khóa cho nên mông văn vẫn vào được hơn nữa còn thuận tay đóng lại ồ có chuyện gì không lâm vân nhìn mông văn khó hiểu hỏi tôi đã đáp ứng hắn sẽ qua đêm với anh một lần vậy thì đêm nay luôn đi chỉ cần anh không chê tôi xấu mông văn nói xong liền tháo bỏ mặt nạ của mình xuống khuôn mặt thanh tú có chút tái nhợt một vết sẹo dài từ má cho tới cằm làm cho người khác có một cảm giác động dung khi nhìn thấy nếu như không có vết sẹo này dung mạo của mông văn tuyệt đối không kém gì nguyễn y thậm chí nàng còn có bộ ngực đầy đặn hơn nguyễn y một chút mông văn nói xong câu đó trên khuôn mặt tái nhợt lại xuất hiện một tia đỏ ửng rất động lòng người l â m vân sững sờ nói thật là hắn đã quên bén chuyện đó lúc trước chỉ là hỏi nàng muốn tư liệu mà thôi còn chuyện mông văn nói muốn lấy thân báo đáp hắn chỉ cười cho qua lại thật không ngờ mông văn còn nhớ rõ như vậy đột nhiên hắn có chút kính ý với cô gái mang theo mối thủ giết cha này mông văn nói thật là tôi rất bội phục cô vì báo thù cho cha mẹ mà có thể kính dâng ra hết thảy tuy nhiên tôi không hề có ý định kia tôi chỉ muốn lấy những tư liệu về viên đá mà thôi cô nên tin tưởng những lời tôi nói lâm vân thực sự là kính nể nàng cô gái này đã nhận hết đau khổ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy chỉ để báo thù một người phụ nữ có thể làm được nhiều như vậy quả thực là không dễ dàng là anh chê tôi xấu phải không mông văn run rẩy hỏi m ố i thù cha mẹ đã được báo lúc này nàng mới phát hiện khuôn mặt của mình đã trở nên xấu xí như vậy không phải đâu kỳ thực cô rất đẹp đây cũng không phải lời nói an ủi của tôi mà là lời từ thật lòng mà vết sẹo trên mặt cô cũng không phải là không thể trị khỏi ít nhất là tôi có thể trị nhưng hiện tại tôi vẫn không thể giúp cô xóa bỏ vết sẹo kia một là bây giờ tôi còn chưa có dược liệu cần thiết hai là tôi muốn rời khỏi đây để làm một số chuyện của mình nếu như cô tin tưởng tôi ba năm sau sau khi tôi làm xong mọi chuyện sẽ giúp cô xóa bỏ vết sẹo đi lâm vân nói vô cùng tự nhiên nhưng không có chút thương cảm hay lừa dối gì trong đó nghe lâm vân nói vậy mông văn cảm giác những lời nói của hắn là thật lòng nàng đã được chứng kiến bản lãnh của lâm vân nàng cũng tin tưởng việc xóa bỏ vết sẹo trên mặt mình không phải việc gì khó đối với hắn ít nhất thì ánh mắt của hắn không lừa gạt mình đứng bên cạnh hắn mình có một loại cảm giác yên tĩnh khó nói nên lời làm cho nàng tự nhiên mà tin cậy cái người mà nàng không phải rất quen thuộc này thấy tâm tình của mông văn đã bình tĩnh trở lại lâm vân cười nói ngồi xuống đi rồi nói tiếp khuôn mặt của mông văn lại có chút ửng hồng theo lời lâm vân ngồi xuống giường nàng liếc nhìn lâm vân chậm rãi nói sở dĩ tôi muốn lấy ngũ thải phỉ cũng là vì báo thù thôi ở yến kinh thực lực của uông mập vẫn là rất lớn địa vị của lang bang ở vùng yên bắc này không ai dám xâm phạm nếu tôi tới tìm y báo thù thì chỉ như trứng trọi đá nhưng tôi không cam lòng tôi cũng biết trong một thời gian ngắn mình không thể làm gì được y đúng lúc này thì lại nghe được thông tin về ngũ thải phỉ kỳ thực tôi biết giá trị của ngũ thải phỉ trước cả tống gia nhưng tung lại không có tiền để cạnh tranh với họ cho nên đành phải đánh chủ ý lên người tống lôi mông văn nói tới đây dừng lại một chút nhìn thoáng qua lâm vân không nói tiếp tuy nhiên lâm vân cũng hiểu được ý nàng cô nàng mông văn này là muốn hợp tác với gia tộc r o t w e è l ở nước anh để hình thành nên một tổ chức kinh tế lớn sau đó lợi dụng tiền tài phát triển thế lực cuối cùng là để tìm uông mập báo thù nhưng mà việc này phải cần bao nhiêu năm cô gái mông văn này cũng thật giỏi chịu đựng trông thấy ánh mắt của lâm vân mông văn liền biết là lâm vân đã hiểu ý của mình nàng lại thương cảm nói cho nên tôi nói muốn cùng anh làm chuyện đó là cam tâm tình nguyện anh giúp tôi hoàn thành một chuyện mà tôi cơ hồ không thể hoàn thành không chỉ nói là ngủ cùng với anh cho dù anh muốn tôi chết tôi cũng không tiếc nuối mông văn nói xong sắc mặt không còn chút thèn thùng và mất tự nhiên nào giống như đó là một việc mà nàng tất nhiên phải làm l â m vần giúp mình báo thù mình báo đáp lại bằng thân thể giống như là một điều tất lẽ dĩ ngẫu vậy l â m vần giật mình hóa ra cô gái mông văn này đều đang phải sinh sống trong cừu hận hiện tại mỗi thù đã được báo ngược lại nàng đã không còn mục tiêu trong cuộc sống nàng ta coi như giúp mình một việc lớn tuy linh thạch còn chưa tìm được nhưng làm vậy đã là rất chiếu cố cho mình rồi có lẽ mình nên dùng mấy tiếng để mà giúp đỡ nàng cô có tin tưởng tôi không lâm vân nhìn chằm chằm vào mông văn hỏi tin mông văn trả lời không chút do dự lâm vân nghe thế lại có chút đỏ mặt tôi muốn cô trong vòng thời gian mấy năm ngắn ngủi xây dựng nên một tập đoàn buôn bán đứng đầu khiến sản phẩm của tập đoàn thịnh hành khắp cả thế giới cô có lòng tin này không lâm vân nhìn mông văn hỏi lại lần nữa à mông văn trần trừ điều này đâu chỉ nói tin không là được mà cho dù có cả một đống tiền thì cũng không được tuy nàng muốn tin tưởng lâm vân nhưng lời của lâm vân n à m làng thực sự không nhấc lên nổi tin tưởng kỳ thật tôi cũng không muốn xây dựng một tổ chức lớn lao gì đó hiện tại mối tù của tôi đã được báo tôi rất mãn nguyện rồi anh cũng không cần phải lo lắng gì cho tôi tôi rất cảm kích anh nếu như anh có việc gì cần tôi giúp đỡ chỉ cần tôi làm được tôi tuyệt đối sẽ làm lúc nói chuyện thần sắc của mông văn có chút ảm đạm trong lòng nói mong muốn của mình đã hoàn thành việc phát triển tổ chức đã không còn trọng yếu nữa nếu như không phải là vì mang theo t h ù hận thì hiện tại nàng đã giống như các cô gái khác có một gia đình hạnh phúc còn không cần phải luân lạc tới mức phải thành lập một tổ chức xã hội đen hạng bét như thiên minh để mà đạt được mục đích của mình lâm vân cũng nhìn ra ý nghĩ của mông văn chỉ là hắn lấy được thứ mà mình muốn rồi thuận tay giúp cô nàng mông văn mà thôi không có ý gì khác hiện tại mông văn đã không có mục tiêu trong cuộc sống cho nên mới biểu lộ vẻ chán t r ư ờ n g như vậy tuy hắn tin tưởng từ nay về sau mình có thể xóa bỏ vết sạo trên mặt nàng nhưng có vẻ như nàng ta cũng không quan tâm lắm tới khuôn mặt của mình nếu như tôi nói là nhờ cô giúp tôi làm việc này thì có thể chứ tuy cô đã giúp tôi bằng việc đưa đồ vật của giáo sư c h â u tiền cho tôi rồi nhưng tôi còn muốn cô giúp tôi việc này nữa tôi nhờ cô giúp tôi xây dựng nên một tập đoàn kinh tế không biết cô có thể giúp được hay không lâm vân nói đến đây hắn đã có quyết định trong lòng tay lữ đạo sĩ kia đã có thể dùng tiền để mua linh thạch vậy thì mình cũng có thể làm như y mà cho dù không để mua linh thạch thì sau này không chừng còn cần một số tiền khá lớn để làm những việc khác ai biết được là mình còn muốn sống ở thế giới này bao lâu huống hồ vấn đề này không cần mình phải động thủ mình chỉ cần đem những thứ vượt qua công nghệ của thế giới này hàng trăm năm giao cho mông văn đi làm như vậy thì hai bên đều có lợi mông văn cũng nhờ đó để mà có mục tiêu vươn tới mình cũng có thể an tâm đi tìm linh thạch một khi mình cần tới một số lớn tiền thì bên này có thể lập tức cung cấp ngay à anh thực sự cần tôi hỗ trợ s a o n h ư n g xây dựng một tập đoàn đứng đầu thì có phải hay không là quá mông văn không nói hết nhưng từ ngữ khí của nàng có thể đoán ra nàng lo lắng và hoài nghi cô biết áo l ó t vân tằm miên ở phụng tân không lâm vân không trực tiếp trả lời mông văn mà hỏi một câu chả liên quan gì tôi biết tôi cũng đang mặc à áo lót bằng vân tẩm m i ê n bán vô cùng chạy hơn nữa nghe nói bọn họ cũng thu được lợi nhuận rất lớn mông văn thứ chút nữa là nói mình cũng đang mặc một chiếc may mà phản ứng kịp lâm văn cười trong lòng tự nhủ trên người cô có phải áo lót vân tẩm m i ê n hay không tôi là người rõ nhất chỉ là loại áo mót này áo lót này rất khó mua không biết là mông văn tự mình đi mua hay sai thủ hạ áo lót bằng vân tẩm m i ê n này chính là do tôi thiết kế và làm ra lâm vân tiếp tục nói cái gì mông văn thực sự giật mình áo lót vân tàm biên bán chạy như vậy là do anh chàng trước mặt này làm sao nhưng thần sắc và ngữ khí bình tĩnh của lâm vân khiến cho nàng không dám tin đúng rồi không phải quản lý hồng tường ở phụng tân tên là lâm vân sao vì lâm tiên sinh này cũng tên là lâm vân chẳng lẽ hai người là một <cười> nguyên lai、like, anh chính là quản lý của hồng tường ở phụng tân mông văn kinh ngạc hỏi đúng vậy cho nên thành lập lên một tập đoàn kinh tế mà tôi nói là có cơ sở lâm vân mỉm cười không nhanh không chậm mà nói hiện tại hắn muốn tạo ra sự ứng thú cho cô nàng mông văn này quả nhiên mông văn nghe lâm vân nói vậy lập tức có cảm giác nếu như mình thực sự có thể làm được như vậy thì cũng không tồi lúc trước không phải cha mẹ mình muốn biến công ty của gia đình trở thành niềm kiêu ngạo s a o hiện tại mối thù của cha mẹ đã được báo vậy thì mình sẽ kế thừa nguyện vọng của cha mẹ xây dựng lên một công ty thật lớn đồng thời coi như giúp đỡ cho vị lâm tiên sinh này tốt tôi nguyện ý giúp anh chỉ là chúng ta tiếp tục sản xuất áo lót vân tầm miên s a o mông văn nghĩ thông suốt liền hỏi đương nhiên không phải muốn kiếm tiền thì phải làm những thứ mà người khác chưa từng làm qua mặc dù vân tầm miên này là do tôi sáng chế ra nhưng có lẽ là về sau sẽ làm hiện tại tôi muốn làm những cái khác lâm vân nhìn mông văn lắc đầu tuy nhiên hiện tại cứ để việc đó lại đã buổi sáng ngày mai tôi mới có thể đưa cho cô phương án phát triển ngày mai cô thuận tiện gọi luôn lý thanh tới đêm nay chúng ta còn có một số việc muốn làm lâm vân nói xong lại bổ sung hắn cảm thấy tính cách của lý thanh không tệ là người biết chữ tín và có đầu óc là một thanh niên đầy nhiệt huyết để cho y tới hỗ trợ công ty là điều không thể tuyệt vời hơn nghe lâm vân nói vậy mông văn còn tưởng hắn nói về mình khuôn mặt đỏ bừng lên trong lòng tự nhủ không phải hắn đã nói là không làm chuyện đó sao vì sao lại thay đổi chủ ý rồi muôn bản mình chỉ muốn l à một cuộc giao dịch với hắn hắn giúp mình báo thù mình qua đêm với hắn một lần mà việc này nàng coi như đó là việc tự nhiên nếu đã là giao dịch thì mình không có gì phải thẹn thùng nhưng hiện tại cùng lâm vân nói chuyện rõ ràng lại cảm thấy nàng không hy vọng hắn nhắc tới chuyện đó nữa thậm chí có ý cự tuyệt nếu như lâm vân thật muốn cùng mình làm chuyện đó mình cũng chỉ đành phải hoàn thành lời hứa mà thôi nhưng làm như vậy mình có cần phải trợ giúp hắn xây dựng cả một tập đoàn hay không lâm vân nhìn biểu lộ của mông văn là biết cô ta lại hiểu lầm vội nói đêm nay tôi muốn dạy cho cô một ít võ công để cô từ nay về sau có thể tự bảo vệ được mình lâm vân nói lời này là lời thực sản phẩm mà hắn sắp sản xuất này sẽ không giống như vân tầm m i ê n sản phẩm này không liên quan nhiều tới máy móc cho nên dễ dàng bị làm giả hiện tại thứ mình sản xuất có thể p h ỏ n g chế nếu như những tài liệu này giao cho mông văn mà ngay cả năng lực tự bảo vệ bản thân nàng đều không có như vậy thì nàng sao mà mình có thể yên tâm được nghe c h ẳ n n ữ n muốn dạy nàng công, mà còn muốn nàng thần còn tính toán thiên này. cũng không thuẫn nguy n g giới g mà thậm hiểm. thiệu yêu, hậu tốt, dạy dược, dập Dù hoạch đây tài vào là là võ với lục chí cáo cả lôi thì là rất h lão sao sở kế đồ có lâm vân nói vậy nàng mới thở phào nhẹ nhõm anh chàng lâm vân này có bản lĩnh như vậy võ thuật mà hắn dạy mình chắc không phải tầm thường nàng l ê n có chút chờ mong chắc là chỗ cô đã học qua một ít võ thuật mà tôi dạy cho cô không phải là chiêu thức võ công mà là một phương pháp hô hấp nội gia đơn giản thôi lâm vân thấy mông văn có vẻ trở mong liền cười nói à thực sự có công phu nội gia s a o chính là phép luyện khí trong truyền thuyết đ ấy à mông văn nghe lâm vân nói vậy tràn đầy khiếp sợ chuyện này nàng cũng từng nghe kể qua nhưng chưa bao giờ thấy được một cao thủ có thể sử dụng nội lực nào đúng vậy nhưng không phải giống như suy nghĩ của cô hay không thì tôi không biết tôi cũng không rõ ràng lắm cứ như vậy đi Cô học tôi theo phương pháp diệp điềm thấy mông văn tiến vào phòng của lâm vân trong nội tâm cũng rất là khổ sở nhưng biết là việc này không thể tránh khỏi mặc dù mông văn là tự nguyện nhưng chị văn là vì báo thù mà đã phải trả giá quá nhiều rồi diệp đ ề m suy nghĩ lúc lâu vẫn có chút lo lắng cho mông văn liền vụng trộm đi tới cửa phòng nghe lén nhưng đợi thật lâu cũng không nghe thấy thanh âm nói chuyện chỉ nghe thấy là ghế khẽ chạm ở trên sàn nhà cô ngồi xuống sàn nhà đi lâm vân bảo mông văn ngồi xuống để dùng lực lượng tinh vân bài xuất một ít tạp chất trong cơ thể nàng ra hiện tại hắn không có kim c h â m chỉ có thể dùng cường chế sử dụng tinh vân để bài trừ cũng may là hắn đã hình thành nên tinh hồn cho nên không mất quá nhiều thời gian nhiều nhất chỉ là một tiếng mà thôi chứ không chật vật như lần dùng kim chân cứu hàm vũ tích mông văn biết lâm vân muốn giúp mình nên không nói gì chỉ là cảm kích ngồi trên sàn nhà đầu ngón tay của lâm vân không ngừng chọc vào các huyệt đạo sau lưng của mông văn nàng chỉ cảm thấy trong người lúc nóng lúc lạnh đồng thời cảm giác như có một dòng nước ấm tẩy rửa cơ thể lúc khó chịu thì cực kỳ khó chịu mà lúc thoải mái thì không thể nói rõ được chỉ có thể rên rỉ ư ử diệp điềm nghe một lúc không thấy gì đang chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy tiếng rên rỉ của mông văn nàng mắc cỡ đỏ bừng cả mặt nhưng giống như bị chúng mà pháp vậy đứng đờ đó không đi trong đầu nàng thì suy nghĩ chị văn làm sao vậy sao có thể phối hợp với loại người như t â y lâm vân mà kêu ra những tiếng tục tĩu như vậy không tới một tiếng đồng hồ lâm vân đã tẩy rửa sạch kinh mạch của mông văn một lần mặc dù không có hiệu quả tốt như kim trâm nhưng về sau cũng rất có lợi cho việc tu luyện của nàng thật là vất vả cho anh mông văn thấy lâm vân vã mồ hôi không khỏi có lỗi nói d i ệ p điểm rốt cuộc không nghe nổi nữa tranh thủ thời gian rời đi không ngờ chị văn còn nói là thật vất vả cho anh với cái tên lâm vân kia thật là đây là lời của một nữ nhân nên nói hay sao đ ợ i lát nữa trở về nhất định phải khuyên nhủ chị văn đúng rồi cái tay lâm vân kia là khách làng t r ờ i lão luyện hắn sẽ không lừa gạt chị văn đấy chứ nhưng chị văn đâu phải loại người này lâm vân nghe thấy thanh âm rời đi của diệp điểm không khỏi hiểu ý mà cười âm thầm tự nhủ lòng hiếu kỳ của cô bé diệp điểm này thật lớn lâm vân không muốn lãng phí thời gian liền dạy cho mông văn một bộ khí công tâm pháp rồi nói bộ khí công này cô chỉ cần kiên trì không ngừng tu luyện một thời gian ngắn cô s ẽ phát hiện ra chỗ tốt trong đó tốt rồi hiện tại cô đi tắm rửa rồi tu luyện đi tôi còn có việc khác phải làm mông văn một mực ghi nhớ công pháp mà lâm vân truyền thụ nghe lâm vân nói lúc này mới phát hiện trên người mình bốc lên mùi khó ngửi lập tức nhớ tới khi lâm vân giúp mình mình đã rên rỉ thành tiếng khuôn m ặ y không khỏi đỏ bừng vì xấu hổ thật là mắc cỡ chết người nàng vội vàng chạy vào trong nhà tắm lâm vân lắc đầu cô nàng này cũng thích chạy xẽ trên người mới có chút mùi vị thôi mà đã không chịu nổi rồi chị văn diệp điểm thấy mông văn đột nhiên từ trong phòng chạy ra vội vàng gọi nhưng mông văn không trả lời nàng mà trực tiếp vọt vào nhà tắm rồi mới nói tiểu điểm lấy cho chị một bộ quần áo diệp điểm bất đắc dĩ đành phải gõ cửa phòng lâm vân lâm vân thấy diệp điểm đi vào trong lòng nghĩ diệp điểm này đến đây làm gì chị văn nhờ tôi lấy mấy bộ quần áo diệp điểm nhìn thấy một vệt máu thật lớn ở giữa phòng khuôn mặt đỏ lên mà nói âm thầm suy nghĩ hai người này làm chuyện đó cũng thật là bạo ngược lâm vân thấy thế cũng mặc kệ liền nói với diệp điểm, tôi tới phòng sách làm việc không có việc gì thì đừng quấy dày tôi biết là lâm vân đi vào phòng sách để phát thảo phương án cho nên mông văn và diệp điểm không tới quấy hắn mông văn không có ý định ngủ nàng thấy diệp điểm nhìn mình có vẻ kỳ quái thì cũng lờ đễnh cô em này chắc cho là mình và lâm vân đã làm việc đó việc đó vốn là giao dịch của nàng không có gì phải xấu hổ hơn nữa lâm vân cũng có đã làm gì mình đâu diệp điểm đi ngủ còn mông văn thì trở lại phòng mình tập luyện theo công pháp mà lâm vân dạy đ à n g biết lâm vân rất nhanh sẽ rời đi nên tranh thủ thời gian tiếp thu công pháp có gì không hiểu để còn hỏi luôn lâm vân ở trong phòng khách ghi ghi vẽ vẽ cả đêm ngày hôm sau lúc đi ra đã là hơn chín giờ sáng mông văn d i ệ p điềm lý thanh mộng t r â n đều ngồi trong phòng khách chở hắn thấy mọi người đã tới đông đủ lâm vân đi rửa mặt rồi mới ra nói chuyện với mọi người anh ăn cơm trước đi mông văn lúc nói đã mang theo cơm sáng lâm vân nhìn thần thái của mọi người phỏng chừng đều đã ăn hắn cũng không khách ký nữa diệp điềm nhìn mông văn hôm nay chị văn không đeo mặt nạ còn chủ động giúp lâm vân bưng cơm ra chẳng lẽ chỉ ngủ một đêm mà đã thay đổi như vậy sao lâm vân ăn xong nhìn mọi người mà nói đều đã đến vậy thì tôi liền nói kế hoạch của tôi cho mọi người biết chắc mông văn cũng đã nói qua tôi muốn xây dựng một tập đoàn buôn bán lớn nhất thế giới đương nhiên tôi chỉ đưa ra phương án sản xuất vật phẩm còn cụ thể thế nào thì do mọi người đi làm về phần có thể xây dựng được tập đoàn như vậy hay không thì phải xem vào khả năng của mọi người lý thanh cậu có suy nghĩ gì không tôi không có ý kiến chỉ cần lâm đại ca phân phó tôi sẽ giúp chị văn làm tốt chuyện này dù sao thanh bang của tôi cũng chỉ mới thành lập cho nên tôi giải tán thanh bang càng dễ chỉ giữ lại những người trung thành đi cùng lý thanh không chút do dự mà nói ra lâm vân gật đầu trong lòng tự nhủ anh chàng lý thanh này đã hiểu ý của mình tốt đã như vậy tôi sẽ nói sơ lược kế hoạch tôi đã ghi lại cách thức để chế tạo một loại sản phẩm mới ở trong này hiện tại chúng ta sẽ coi sản phẩm này là sản phẩm chính tôi tin tưởng sản phẩm này rất nhanh sẽ đứng đầu thế giới cho nên trong mấy năm tới chúng ta chỉ cần chuyên môn sản xuất nó là được còn kế hoạch về sau thì khi về tôi sẽ tính tiếp lâm vân còn chưa nói hết mọi người đã hai mặt nhìn nhau chỉ dựa vào một sản phẩm mà có thể xây dựng lên cả một đế quốc buôn bán sau lâm tiên s ì n h cũng quá tự tin đi lâm vân nhìn thấy mọi người nghi vấn liền tiếp tục nói đây là một loại thuốc tôi sẽ tạm gọi nó là dưỡng nhan hoàn loại thuốc này có tác dụng loại bỏ các vết mụn hay tảng nhang trên mặt còn có thể làm làn da trở nên mềm mại thậm chí có tác dụng nâng cao tinh thần cho người dùng làm chậm sự lão hóa không hề có tác dụng phụ loại dược dực này còn có một ít hiệu quả khác đến lúc đó mọi người hãy tổng kết đánh giá rồi viết ra về thành phần và phương thức sản xuất của thuốc tôi cũng đã ghi rõ trong đó có một số dược liệu thành phần chưa biết tên thì tôi cũng đã vẽ ra đồ hình Lâm Lại loại làm lót làm làm lệ là Lúc liệu lót Vân vừa nói tới đây tâm Vân đây Vân mấy Tẩm Miên dám mấy Tẩm Miên vừa vậy Vì nói người đã không khống chế được tâm tình Lại có loại thuốc nghịch thiên như đến nhiên còn bằng tiền nên bọn họ cũng không dám nói đây là đồ Lúc trước, liệu có mấy người tin tưởng hiệu quả của áo lót Vân Tẩm Miên, cuối cùng chẳng phải chấn động toàn cầu đó sao sao chưa ai ra phía của sao có có có có đó tới giờ giả hiệu Cuối phải thuốc thấy Tuy trước trước đã được đồ chế Cho họ cầu áo áo quả vốn là còn có một loại sản phẩm nhưng tôi nghĩ chỉ cần loại thuốc này là đủ cho mọi người bận rộn rồi cho nên tạm thời chưa lấy ra hiện tại tôi đưa tư liệu sản xuất dưỡng hoàn nhan cho mông văn tôi tin tưởng chỉ cần một năm là mọi người sẽ thành công lâm vân nói tới đây liền trở lại phòng khách lấy ra một trồng giấy dày đặc đưa cho mông văn kỳ thực cả đêm qua hắn chỉ có thể viết được một bộ phương pháp sản xuất một loại sản phẩm còn sản phẩm kia thì chưa viết lâm vân cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian và o mấy việc như vậy trông thấy tất cả mọi người sững sờ nhìn mình lâm vân lại cười nói những lời lúc n ã y tôi nói đều là sự thật tin tưởng không lâu nữa mọi người sẽ biết về phần quá trình sản xuất dược phẩm có chút phức tạp những tham số để sản xuất máy móc tôi đều ghi rõ trong đó việc sản xuất máy móc này mọi người có thể tới nhà máy điện yêu năng ở phụng tân rồi nhờ hàn phúc nguyên hỗ trợ tôi đã có một bức thư gửi t r o n g ấy ông ấy xem bức thư chắc chắn sẽ làm cách điều chế dược phẩm này thì tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất cứ người nào cũng không thể chủ động lấy cách điều chế trong tay của mông văn tuy vân tầm miên là tôi làm nhưng vật kia không cách nào làm hàng nhái mà sản phẩm thuốc này thì có thể làm hàng giả được cho nên quan trọng nhất là phải cam đan sản phẩm không bị tiết lộ r a n g o à i tôi nghĩ chắc mọi người còn r õ r à n g hơn tôi về vấn đề này hiện tại chúng ta thành lập không phải là một công ty nhỏ mà là cả một tập đoàn mà dược phẩm c h ỉ c ầ n là một phần trong đó mà thôi từ nay về sau chúng ta sẽ gọi tập đoàn này là tập đoàn vân môn Về p h ầ n c ổ p h ầ n của công ty tôi phân phố i như sau tôi chim ế ba p h ầ n b à i p h ầ n còn lại sẽ d o mong vân quyết định lâm vân nói xong l i ề n l i ế c qua mọi người như vậy s a o được chúng tôi chỉ là trợ giúp lâm tiên sinh làm việc sao có thể muốn cổ phần của anh mông văn là người đầu tiên cảm kích lâm vân nhất lập tức đưa ra kiến nghị lý thanh cũng vội vàng nói không muốn cổ phần còn dịp điềm thì nghĩ chị văn thật là ngu ngốc mới chỉ qua đêm với hắn một lần thôi thì đã toàn tâm toàn ý lo lắng cho hắn rồi còn lý thanh vốn là người của lâm vân đương nhiên y không cần lâm vân không muốn tốn miệng lưỡi ở những chuyện như vậy liền khoát tay vậy thì mông văn và lý thành có một phần diệp điềm và mông chân mỗi người có không phẩy năm còn lại thuộc về tôi tốt lắm chuyện này cứ quyết định như vậy đừng có phản đối gì nữa kỳ thực nghe bọn họ nói không muốn cổ phần lâm vân cũng nghĩ lại tập đoàn v â n môn về sau nhất định sẽ trở thành con quái vật khổng lồ chỉ cần một phần của công ty đã là rất nhiều rồi có lẽ họ hiện tại còn không biết lâm vân ngừng lại một chút rồi nói tôi sẽ lập tức phải rời khỏi yến kinh chuyện nơi này sẽ giao hết cho mọi người nếu không thể kiên trì được nữa thì cứ bỏ đó còn nếu như xảy ra vấn đề gì thì có thể tới tập đoàn cảng hải tìm tài thần lão yêu hỗ trợ lâm vân vừa nói xong ngoại trừ lý thanh có chút tin tưởng với việc lâm vân quen biết tài thần lão yêu ra ba người mông văn đều sững sờ tài thần lão yêu của tập đoàn cảng hải chính là một người vô cùng nổi tiếng và có quyền uy trong giới kinh tế nhưng trong nháy mắt bọn họ lại nghĩ lâm vân không phải cũng là một người rất lợi hại s a o phân phó xong kế hoạch lâm vân lại gọi mông văn sang một bên đưa một bức thư cho nàng nói tìm cách nào đó đưa cho lục dược hơn nữa còn nói cho nàng biết vạn nhất gặp phải chuyện gì không thể giải quyết thì có thể tìm lục dược hỗ trợ về phần diệp sở thiên lâm vân nghĩ lại vẫn nên thôi dù sao thân phận của mông văn cách ông ta xa quá lâm vân cũng không chỉ hoãn thời gian nữa sau khi bàn giao hết công việc liền nhờ mông văn làm cho một cái hộ chiếu trong lúc đợi hộ chiếu thì hắn tiếp tục dạy một ít công phu lại cho lý thanh đồng thời giải đáp một vài vấn đề thắc mắc cho mông văn mông văn vẫn là có chút thực lực ngày hôm sau làm xong hộ chiếu lâm vân liền cáo từ mấy người lên máy bay rời khỏi yến kinh đi tới m a n a u s về phần học hành lâm vân cũng chẳng muốn quan tâm dù sao hắn cũng chỉ quen biết vài người đó thôi lão tần sẽ giúp mình giải quyết những thứ linh tinh không cần để ý lâm tranh cũng là một đứa cháu trai của lâm lộ trọng hiện tại đang là trưởng ban đảng ủy thành phố ở yến kinh lên một cấp nữa thì chính là đảng ủy trung ương nhưng hiện tại nếu con cháu họ lâm không có thành tích gì thì lão gia tử sẽ không dẫn tiến bọn họ cho nên mặc dù chỉ còn một bước ngắn nhưng đối với lâm tranh mà nói lại phi thường xa xôi vợ của y là vương san san cũng đang làm ở cục tài chính là một cục phó cục trưởng tuy năng lực ở chính vụ của lâm tranh rất bình thường nhưng y lại là người yêu thương vợ con hết mực y biết hôm nay vương san san muốn dẫn khuê hữu về nhà dùng cơm liền sớm mua mấy v ó n ăn về để nấu vì để vợ cho mình vợ mình thỏa mãn ngay cả bảo mẫu y cũng không cho giúp đỡ sau khi làm xong một bàn thức ăn lâm c h a n h mới cảm thấy thỏa mãn lúc này cửa mở cô vợ vương san san và một nữ tử cởi g i à y tiến vào thẩm đ ồ n g hoan nghênh tới nhà em làm khách lâm c h a n h tiến lên phía trước lâm c h a n h anh đúng là một người chồng mẫu mực ông chồng của em chưa bao giờ chủ động làm cơm cho am ăn thẩm động cười nói với lâm tranh lâm tranh hôm nay tâm tình của anh có vẻ rất tốt thì phải còn làm nhiều món ăn như vậy có phải có việc gì vui vương sàn sàn cũng cười nói với lâm tranh chồng của mình ngoại trừ tình cảm với anh em trong nhà không được tốt thì anh ấy đối xử với mình rất tốt chỉ là mỗi lần có cơ hội t h ă n g chức thì lại trao cơ hội đó cho con cháu người khác của lâm ra mà lâm tranh chỉ mãi loanh quanh ở trước trưởng ban thôi lâm tranh là ảnh c h ụ p của ai vậy vương san san trông thấy một ảnh của người thanh niên trẻ tuổi để trên bàn uống nước không khỏi lên tiếng hỏi à chính là đứa em họ của anh ở phần giang tên là lâm vân trước kia anh có tới gặp một lần nghe nói hiện tại đã bỏ nhà đi hôm nay tam gia g i a gọi tất cả người của lâm gia tới họp gia tộc đều phân phát cho mỗi người một tấm ảnh của hắn ông ấy nói nếu ai tìm được đứa em họ lâm vân này thì tam gia sẽ rất vui mừng nếu anh tìm được thì tốt rồi chức trưởng ban này của anh cũng không cần phải ngồi lâu thêm nữa lâm tranh vừa nói xong thì thẩm đ ồ n g cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra không phải nói hắn ở phụng tân sao như thế nào lại phải đi tìm vương san san còn chưa nói hết thì thẩm đ ồ n g đã đi tới À, người trong ảnh này anh đã thấy một lần vì sao anh lại có hình của hắn vậy thẩm đ ồ n g nhìn bức ảnh chụp trong tay của vương san san liền nhận ra người này chính là người mình trông thấy ở đồn cảnh sát giống như lúc ấy hắn còn xung đột với nhân viên cảnh sát trong đó thì phải nhưng về sau lại n g h n h ngang đi ra không có chuyện gì sao thật không hắn là em họ lâm vân của anh lâm tranh nghe thẩm đồng nói vậy thanh âm có chút run rẩy nếu như y có thể tìm được lâm vân thì việc lên chức cần gì phải lo khó trách nguyên lai、like、là em họ của anh em còn đang thắc mắc vì sao hắn đánh cảnh sát túi bụi mà vẫn ung dung ra ngoài thẩm đồng lúc này bừng tỉnh đại ngộ hóa ra hắn là người của lâm gia nếu là người của lâm gia không chỉ nói gây sự ở một cái đồn cảnh sát nho nhỏ cho dù có gây sự ở nơi lớn hơn cũng là chuyện bình thường lâm tranh đã bất chấp chuyện ăn cơm liền tranh thủ thời gian hỏi thẩm đồng về chuyện của lâm vân một cách cụ thể thẩm đồng kể lại rõ ràng chuyện n à n g nhìn thấy lâm vân như thế nào nghe xong câu chuyện lâm tranh mới biết vị em họ này của mình thật là trâu chó san san em ăn cơm với thẩm đồng đi anh sang chỗ của tam gia g i a trước lâm tranh đã không thể chờ được mà muốn nói chuyện này cho lâm lộ trọng vương san san biết tâm tình của chồng vội nói em biết rồi anh đi mau đi thẩm đồng mẹ mặt đầy hồ nghi ngược lại vương san san biết được một ít chuyện tình về lâm vân cậu có biết áo lót vân tẩm miên không vương san san nhìn bạn tốt thẩm đồng của mình mà hỏi mình làm sao lại không biết chứ lúc trước mình còn từng sai người đi tìm quan hệ mới mua được một bộ thiên sứ áo xanh có ba mươi phần trăm hàm lượng vân tẩm miên đ â y này thẩm đồng vội vàng nói nghe nói vật liệu vân tẩm miên và áo lót vân tẩm miên chính là do người em họ lâm viên kia của chồng mình làm ra thậm chí máy móc sản xuất áo lót cũng do một tay hắn chế tạo Nhưng một à này là hào này làm điều định đồng. đồng phải với Cái lời cũng không phải là rất khẳng định nha, Vương San San Vương San San lập tức chấn trụ, làm cho sững cơ? của tức cho cả gì kể thẩm Thẩm lập rất trụ, ra. tự bị sờ m cây bóng dài xuất hiện ở hàng cây bên đường lâm tranh rất nhanh đi tới đại lộ tịnh tích tới đại viện của lâm gia lê này được bảo vệ rất nghiêm ngặt cho dù lâm tranh lái xe đi vào cũng phải trải qua một vòng kiểm tra cũng ngay là những người cảnh vệ này đều biết lâm tranh chỉ kiểm tra qua loa rồi cho vào lâm lộ trọng ở trong này cùng với gia đình của đứa con trai thứ hai lâm viễn phong và gia đình con cả lâm viễn phiến con cháu còn lại của lâm gia thì mỗi người một chỗ khi nào lão gia tử triệu tập hội nghị gia tộc thì bọn họ mới có mặt cho nên cho dù lâm tranh muốn gặp tam gia của mình thì cũng phải thông báo cũng may hôm nay là lâm lộ trọng có nhà nghe thấy cháu trai có chuyện quan trọng cần phải thông báo liền phân phó cho y trực tiếp tới phòng đọc sách tam gia g i a lâm tranh đi tới phòng đọc sách của lâm lão gia tử g i hành lễ à, hôm nay cháu tới tìm ta có việc gì không lâm lộ trọng cũng có chút ấn tượng v ề đứa cháu trai có năng lực bình thường này nếu không phải là do y không thể đảm đương ở vị trí cao hơn thì ông ta đã đề cử lên sớm rồi lên tới địa vị cao nếu như không có năng lực chỉ dựa vào gia tộc không thì chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu dài hiện tại mình còn đang tại vị thì còn đỡ một khi mình về hưu mà y lại không có năng lực như vậy ở vị trí càng cao nguy hiểm càng lớn đây cũng là nguyên do mà lâm lộ trọng mặc dù biết đứa cháu trai này rất thành thật nhưng một mực không có đề cử y còn có một nguyên nhân là vì lâm tranh là một người tương đối thành thật ở trong lâm ra cho nên ông ta muốn cho lâm tranh rèn luyện thêm một vài năm đợi cho sang năm thì chuẩn bị thăng cho y một bậc tuy nhiên phỏng t r ư ừ n g quan chức của y cũng chỉ tới đó thôi g i a g i a cháu đã tìm được tung tích của lâm văn lâm tranh hít một hơi thật sâu nói ra cái gì cháu nói cháu biết lâm v ă n hiện tại ở đâu à lâm lộ trọng kích động đứng lên không có vẻ gì là một ông lão đang ngoài bảy mươi tuổi nói ở chỗ nào nói mau lâm l ộ trọng vội vàng hỏi có thể thấy trong nội tâm của ông ta là mong chờ đứa cháu trai này như thế nào em họ đang ở yến kinh một người bạn của san san nhìn thấy hắn ở đồn cảnh sát lúc ấy hắn còn đánh một người cảnh sát ở đó còn bị cảnh sát trong đồn bao vây lâm tranh liền tranh thủ kể lại lời của thẩm đ ồ n g trong lòng có chút lo sợ bất an tuy ngữ khí của thẩm đ ồ n g rất khẳng định nhưng nhỡ đâu đó không phải là lâm vân thì sao lâm tranh cảm thấy hối hận vì đã không điều tra trước mà đã ton tót đi thông báo vì sao nó lại bị cảnh sát bao vây ở đồn đây là có chuyện gì xảy ra lâm lộ trọng vội vàng hỏi hiện tại ông ta thấy trên người lâm vân chính là hy vọng của lâm gia lâm lộ trọng cũng không muốn thật vất vả mới có chút hy vọng mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn tuy em họ đánh cảnh sát nhưng hình như hắn không có việc gì còn rời khỏi đồn cảnh sát về phần em họ lâm vân đi nơi nào thì giờ cháu còn chưa biết cháu nghĩ tới nói cho g i a g i a trước rồi tính sau tốt tốt lắm không sai đúng là dòng máu của lâm gia có đảm l ư ợ n ờ lâm tranh cháu làm cũng không sai lâm lộ trọng nói xong đứng lên đi lại vài bước không biết suy nghĩ gì lâm lộ trọng đi ra phòng đọc sách nói với vọng thư trông coi phòng sách cậu và lâm xanh đi dò cha xem lâm vân đang ở nơi nào nó đã tới đồn cảnh sát thì nhất định là có thể hỏi được thông tin phải hỏi cho rõ vào vọng thư chính là thư ký của lâm lộ trọng y và dư dụ chính là hai thủ hạ đắc lực nhất của lâm lộ trọng vọng thư cùng lâm tranh đi mới hai giờ đã quay lại Lâm thủ r a n cuối cùng cũng chính c quả hơi, người kia Vân thở một thật họ vào là em họ Lâm a may mình, mà không nhầm không lẫn.、Thủ、trưởng h ủ t lâm vân hiện tại là sinh viên của ngành y dược học ở đại học yến kinh đang học lớp 06, chỉ là cậu ấy đã ra ngoài hai ngày còn chưa về trường cậu ấy tới đại học yến kinh cũng mới chỉ có vài ngày số môn mà lâm vân học qua chỉ có một môn chỗ ở của cậu ấy tôi cũng đã nhìn qua gian phòng chống không không có bất kỳ chăn mền hay đồ vùng thiết yếu nào chỉ có bàn trải đánh răng và khăn mặt nghe vọng thư báo cáo chứng tỏ trong hai ngày này à trong hai giờ này y đã điều tra được khá nhiều lâm lộ trọng nghe xong vọng thư báo cáo nhưng mày càng nhíu lại suy nghĩ cả nửa ngày mới nói lập tức điều tra toàn bộ thành phố cho tôi tìm xem tiểu tử kia rút cuộc trốn ở chỗ nào còn có đi xem là ai đã giúp hắn tới đại học yến kinh đã có thể tiến được vào đại học yến kinh thì chứng tỏ bối cảnh của người giúp nó là không nhỏ lại nói về từ nhân mãi cho tới ngày thứ ba mới nhớ tới vội vàng đi vào phòng học của lâm vân hỏi thăm mới biết là lâm vân đã nghỉ học mấy ngày nàng lại vội vàng đi theo lưu chính văn tới chỗ lâm vân ở cửa phòng không biết đã bị ai cậy ra ở trong chỉ có duy nhất bàn trải đánh răng khăn mặt và một cái giường gỗ chỉ có khung giường lưu chính văn cũng t r ợ n tròn cả mắt y còn cho rằng lâm vân đã sớm mua chăn mền chiếu gối thật không ngờ bây giờ chỉ có một cái giường trụi lùi hai người là bạn học của lâm vân sau một bác gái trung niên thấy lưu chính văn và tử nhân vội vàng tới hỏi vâng ạ lâm vân chưa về ở bác tử nhân thấy có người tới vội vàng đáp chưa vài ngày tiểu tử, tử này còn chưa về phòng mà cậu ta ở đây hai ngày cũng không thấy cậu ta mua chăn mền hay chiếu gối gì cả a thực sự không biết tiểu tử, tử này trôi qua hai ngày đó như thế nào nếu như bạn học của cháu quay lại thì bảo cậu ta tới chỗ bác mà lấy chăn mền nha chỗ của bác có nhiều lắm bác gái nói xong liền lắc đầu rồi đi làm chuyện của mình nghe bác gái nói lâm vân ngủ hai ngày trên giường gỗ từ nhân và lưu chính văn đều sững sờ hiện tại là trời rất lạnh người này ngay cả chăn mền cũng không mua nổi hay sao từ nhân thậm chí còn suy nghĩ lâm vân phải co rút ở một góc của giường gỗ nước mắt không nhịn được mà chảy ra lưu chính văn thì đương nhiên sẽ không cho là lâm vân ngay cả chăn mền cũng không mua nổi hắn ăn một bữa cơm đã mất mấy chục ngàn nguyên nhưng y lại không biết vì sao lâm vân không mua ai không tốt chẳng lẽ lâm vân bị ông chủ của bách bảo trai giữ lại sau n g ư ờ i tới đây tử nhân vội vàng chạy tới phan gia viên trong nội tâm đã hối hận vì hãm hại lâm vân tử nhân há hốc mồm đứng trước cửa của bách bảo trai bởi vì chỗ này đã là người đi nhà trống không thấy thân ảnh của bất cứ một ai một cái quán cổ đã mở nhất nhiều năm nói đi là đi liền vậy sao nàng đi tới các cửa hàng xung quanh hỏi nhưng bọn họ cũng không biết ông chủ cửa hàng đã dọn đi đâu mà vì sao phải dọn vậy phải làm sao bây giờ đây nghe nói những người mở quán đồ cổ đều ít nhiều quen biết xã hội đen và nhất lâm vân bị những người này bắt đi thì sao huống hồ lâm vân rất có thể không phải là g i ã nhân kia nói cách khác như vậy là mình đã hại một người vô tội t ừ n h â n trong lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không biết phải làm sao cho đúng phụng tân đã bị lý gia và lâm gia lật qua lật lại mỗi tháng cuối cùng nó cũng an tĩnh lại người của lâm gia và lý gia cũng đều rời khỏi nơi này nói đúng ra lý gia là người thiệt hại nhiều nhất chẳng những không bắt được lâm vân mà còn tổn thất cao thủ mạnh nhất lý gia lý nghĩa và gây mâu thuẫn với lâm gia lý h ư u thành càng nghĩ càng tức càng nghĩ càng lo lắng thậm chí có chút không cam lòng chỉ là trong thời gian ngắn mà y giống như g i à đi mấy chục tuổi mặc dù lý nghĩa là em của y nhưng y chỉ coi lý nghĩa như một người bảo vệ đặc biệt thôi y lo lắng chính là sư phụ của lý nghĩa sẽ c h ú t giận lên đầu mình lai lịch của người em này ngoại trừ y ra không ai biết được lý nghĩa chính là đệ tử quan môn của thương giác môn chủ của bát quái môn bát quái môn này không phải là bát quái môn của thế tục bát quái môn ở thế tục nhiều nhất chỉ là do đệ tử ngoại môn của thương giác tạo dựng nên mà thôi bát quái môn chân chính là được xây dựng trong núi tây lương tuy nhiên môn phái này không phải là môn phái ẩn thế nhưng cũng là một trong nhóm môn phái có công phu nội gia truyền thừa mà môn thủ trương giác tổng cộng có thu sáu người đệ tử lý nghĩa là một trong sáu người này thương giác tuổi đã gần trăm t ù y lý hiếu thành chưa từng gặp qua ông ta nhưng nghe nói khuôn mặt của ông ta chỉ như một lão nhân khoảng sáu mươi bình thường thân thể vẫn rất khỏe mạnh bá một tiếng lý hiếu thành nhắm vỡ cái chén trong tay xuống đất lý hiếu công và lý hiếu nghiệp không dám nói gì lần này có thể nói lý già đã thất bại thảm hại hiếu nghiệp cậu điều tra như thế à ngay cả lâm vân là một trong năm đứa con của lâm viễn trương mà cũng không t r a ra được cậu cậu làm cho anh quá thất vọng lý hiếu thành nhìn lý hư nghiệp mà nói trong nội tâm của y thất vọng với người em này vô cùng anh cả kỳ thật việc này cũng không thể hoàn toàn trách hiếu nghiệp lâm vân của lâm gia vốn là một thằng điên hoàn khố mà ai nghĩ tới hắn lại trở nên lợi hại như vậy còn có tướng mạo của hắn khác xa với ảnh chụp cũ mà cho dù ngũ thiếu gia của lâm gia không bị điên thì làm sao có thể đi làm cho một công ty áo lót bao giờ càng vớ vẩn hơn hắn phải đi làm để kiếm tiền vì vậy vì sao hắn có thể giao ngũ thải phỉ cho tống gia chứ phải biết rằng lâm gia cần thứ này hơn tống gia nhiều anh hai lý hiếu công thấy lão tứ lý hiếu nghiệp ngồi đó xấu hổ liền lên tiếng giải thích nghe lý hiếu công giải thích như vậy sắc mặt lý hiếu thành mới hòa hoãn một chút việc này s ắ c thực khó mà nghĩ tới lâm vân của lâm gia ai có thể liên hệ một cao thủ như vậy với một thằng điên trong khoảng thời gian này lý gia đấu đá với lâm g i a phụng tân nhưng cả hai nhà đều không thu được lợi ích gì lâm vân thì vẫn biệt tâm biệt tích bởi vì nguyên do mâu thuẫn là lâm vân không tìm thấy cho nên hai nhà không còn mục tiêu đấu đá đành phải lui về yến kinh và phần giang nhưng mối thù này coi như đã kết xuống lâm gia còn kết thành liên minh với tô gia khiến lý gia muốn đánh chủ ý về hướng phụng tân hồng tường cũng thất bại thảm hại lý hữu thành hừ lạnh một tiếng lý nghĩa chết đi y phải đối mặt với lửa giận của thương giác nhưng tay lâm vân kia thì cũng phải chịu lửa giận của thương giác mà thôi có lẽ mối lo lắng nhất của lý gia bây giờ không phải là lâm vân mà là lâm gia trong khi đó ở lâm gia lâm viễn trương cũng vô cùng buồn bực như lý hữu thành vậy hai nhà phụng tân đấu nhau đến là lợi hại cuối cùng lại phát hiện chính chủ lâm vân căn bản không có đó chính vì lâm vân rời đi hai nhà mới dần thu hồi nanh vuốt nhưng mối thù đã kết xuống lâm viễn trương chạy tới yến kinh báo các kết quả tranh đấu với lý g i a phụng tân và phần giang cho lâm lộ trọng tốt không sai rõ ràng có thể giết chết yamada sau đó lại giết lý nghĩa còn thong dong rời đi mà hiện tại còn kiếm được thân phận sinh viên của đại học yến kinh nữa đứa con này của cháu thật là không đơn giản không đơn giản chút nào lâm lộ trọng ở một bên lẩm bẩm lầu bầu một bên gõ lên tay vịn ghế ông ta biết lâm vân đã tới yến kinh nhưng mấy ngày nay điều tra liên tục lại không có tin tức gì còn mối quan hệ với lý gia lâm viễn trương chỉ nhìn hiểu được một ít nhưng lâm lộ trọng lại hiểu thấu sự lợi hại bên trong trên c h ố n quan trường ông ta tuyệt đối không hề sợ lý ly nhưng lý nghĩa của lý gia lại không tầm thường nghe nói y là đệ tử chân truyền của một môn phái nội gia những môn phái này so với võ công thì hơn hẳn các gia tộc cổ võ bởi vì gia tộc chỉ chú ý tới kinh tế và chính trị võ công gia truyền ngày càng suy thoái còn trong các môn phái thì công pháp truyền thừa sẽ được bảo tồn lâu hơn các gia tộc rất nhiều tuy thực lực của những môn phái này đã không còn được như xưa nữa nhưng nó vẫn còn rất mạnh tuy nhiên lâm lộ trọng cũng không để họ vào trong mắt xem ra mình cũng nên sớm làm chuẩn bị không thể cứ việc đến chân mới nhảy biểu hiện lần này của lâm vân khiến ông ta rất mừng cuối cùng lâm gia cũng có người kế nghiệp cho nên bất luận thế nào cũng phải bảo vệ lâm vân tuyệt đối không thể để cho hắn bị lý gia ám toán được mà xem qua tình báo thì có vẻ như lý gia không chỉ ám toán lâm vân một hai lần lần trước yamada và năm người bị giết chính là một ví dụ nếu không phải đứa cháu này của mình có bổn sự chỉ sợ lần đó đã bị hạ độc thủ n g a y tới đây ông ta không khỏi bất mãn với lâm viễn trương hung hăng trợn mắt nhìn lâm viễn trương một cái ông ta lại suy nghĩ theo như tình báo bởi vì lâm vân đưa ngũ thải phỉ cho tống gia mới bị lý gia đuổi giết nhưng lâm vân có ngũ thải phỉ rồi sao lại đưa cho tống gia ngũ thải phỉ đâu phải là vật đơn giản còn có lâm vân học đâu được những bổn sự kia lâm lộ trọng nghĩ mãi mà không thông vấn đề này ta còn có vài việc bận ở yến kinh cháu lập tức trở về phái thêm người tới các địa p h i m khác tiếp tục truy tìm tung tích của lâm vân một khi phát hiện phải chú ý bảo vệ an toàn cho nó dù cho có tổn thất nhiều hơn nữa cũng không thể để lâm vân xảy ra bất cứ chuyện gì đặc biệt phải chú ý tới lý ra biết chưa lâm lộ trọng ra lệnh cho lâm viễn trương vâng lâm viễn trương đương nhiên nhìn ra thúc thúc lại bất mãn với mình tuy nhiên trong lòng ta đã bắt đầu đắc ý vì có một đứa con như vậy nhìn ra vẻ đắc ý của lâm viễn trương lâm lộ trọng hử lạnh một tiếng lại nói về đường tử yên được điều tới phụng tân đảm nhiệm phụ trách hồng tường ở phụng tân chỉ riêng hồng tường phụng tân đã trở thành nguồn lợi nhuận lớn nhất của tập đoàn hồng hải ở kinh thành tô tài kiến chẳng những tự mình tới s ư ở n g sản xuất thậm chí còn chuyển rời tổng bộ của hồng tường ở phần giang sang phụng tân tuy nhiên tô tài kiến lại cố ý chuyển công ty trang phục hồng tường cho con gái mình nhưng mấy tháng nay tinh thần của tô tịnh như rất uể oải không có chút hứng thú nào đi để ý tới hồng tường nơi mà có vô số người đỏ mắt bọn họ có đỏ mắt cũng chả làm được gì bởi vì lâm gia đã liên kết với tô g i a cho nên hồng tường ở phụng tân không ai dám động vào về phần nguyên nhân gì khiến hai gia tộc kết minh mọi người còn đang suy đoán cam g i à o thì đã về quê nàng ở phụng tân chờ hơn một tháng khi xác định lâm vân không trở về nữa liền dứt khoát bỏ về quê nàng nghe theo lời khuyên của lâm vân không tiếp tục ở lại phụng tân nữa chỉ là đường tử yên yêu cầu nàng không cần phải từ chức mà tạm thời cho nghỉ ngơi cam g i à o cũng đồng ý hiện tại cho dù không cần cái thẻ mà lâm vân đưa nàng cũng đã tích lũy được hơn một trăm ngàn nguyên nàng về quê để muốn đưa mẹ tới bệnh viện chính quy điều trị h à n vũ tích thì một mình lên đường trở về phần giang hiện tại nàng đang chờ đợi đợi ba năm sau lại được gặp lâm vân chiếc vòng tưởng niệm của lâm vân tặng đã trở lại trên cổ nàng hơn nữa nàng cũng mặc chiếc áo lót do lâm vân tự làm nghĩ tới ba năm sau có thể gặp lại lâm vân hơn nữa giống như ngày đó hắn tặng mình cái vòng cổ nằm trong lồng ngực hắn vũ tích có một loại cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc hạnh phúc đôi khi rất đơn giản có khi tối chỉ cần chúng con đề là hạnh phúc rồi hạnh phúc lớn nhất của hàn vũ tích bây giờ chính là mong ngóng lâm vân ba năm sau sẽ tới gặp mình là một nữ nhân nàng không muốn thấy tình cảm của cam giao và tô t ị n h như với lâm vân nhưng nàng lại càng thêm tự hào bởi vì lâm vân là nam nhân của nàng là chồng nàng tuy nhiên đôi khi nàng cũng biết đây chỉ là một bên tự nguyện thôi nhưng vẫn là tự hào giống như cái ngày mà nàng mặc nội y do lâm vân để lại ánh mắt của cam giao và tô t ị n h như rất hâm mộ mà nhìn nàng lâm vân chỉ làm một bộ nội y duy nhất cho mình mà không làm cho hai cô ấy điều đó chứng tỏ trong lòng lâm vân chỉ có nàng mà thôi cam giao cứu lâm vân một mạng anh ấy có thể đưa cho cam giao một chiếc thẻ có mười triệu nguyên nhưng không có tặng cho cam giao một bộ nội y thực ra hàn vũ tích không biết lâm vân cũng định làm tặng cam giao một bộ chỉ có điều khi thấy có đường tử yên ở bên cạnh cho nên hắn mới thay đổi chủ ý hàn v ũ tích cảm giác là cho dù có chờ đợi khổ sở một chút thì nàng cũng cam tâm tình nguyện đối với nàng mà nói một bộ nội y này còn quý giá hơn tấm thẻ ngân hàng kia không biết bao nhiêu lần nàng cự tuyệt cam giao trả lại tấm thẻ bởi vì đây là nam nhân của nàng trả công cứu mạng cho cô ấy nàng sẽ không làm bất cứ chuyện gì đi ngược lại về ý của lâm vân nữa bởi vì nàng tin tưởng lâm vân